chương ba trăm bảy mươi sáu thế tất yến dương đối vương thanh hòa sự kiện không thẹn với lương tâm đối với vương thanh hòa ta thật xin lỗi nhưng chẳng phải ta hại chết hắn các ngươi không phải hẳn là đem t r ư ơ n g tính ở trên người ta liệu y ý y hãy nhìn không được nhìn về phía thời khinh khinh thật có l ỗ i nói thân tỉ thực xin lỗi ta phải nói chuyện ngược lại nhìn về phía yến dương nói yến dương ngươi lời này nói rất dối trá ngươi có biết ta là cái gì gì năng sao nói xong biểu thị một chút chính mình ẩn thân dị năng liệu y y lại hiện ra thân hình c h â m trọng nói ta thức tỉnh là ẩn thân dị năng ngươi có biết là khi nào thì thức tỉnh sao chính là vương thanh hòa từ thời điểm ta tận mắt đến là ngươi cùng người bên cạnh ngươi hại chết h ăn cái kia thời điểm yến thần rõ ràng có năng lực giải quyết xong tăng thi cố tình không đi giải quyết treo chúng nó đi cứu ngươi vì chính là nhường vương thanh hòa từ sau ngươi ngất xịu đi yến thần hoàn trả đã tới vài lần nếu không là ta kịp thời thức tỉnh nhận thân dị n à n g đã bị hắn cấp phát hiện cho nên yến dương không cần đem ngươi nói như vậy vô tội ta đánh không lại yến thần tình kê đến trên người ngươi cũng là hẳn là ai cho ngươi không bằng hắn cường đâu yến dương n g ạ c h trụ hoàn toàn không tin liều y y hề nói trong lời nói thậm chí há mồm muốn phản bác luôn luôn không nói chuyện đảm đương người bảo vệ yến thần nhưng là đến câu nàng nói là thật yến dương đôi mắt màu đỏ tươi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 lúc này đây bọn họ tất nhiên khó thoát khỏi một kiếp liệu y y y trên mặt l à n tràn một chút m ắ t cười yến dương ta biết ngươi hận ta mọi việc nên tìm đầu sỏ gây nên ngươi tối nên tìm người là ta là ta dùng ẩn thân dị năng đem ngươi đưa cho cái kia biến thái khoa học ra cũng là bởi vì ta ngươi tài có như vậy trải qua ta thực hận à. hận vì sao giết không được ngươi hận vì sao ngươi thức tỉnh là quan hệ dị năng nếu không ngươi hiện tại đã sớm đã chết nơi nào còn có thể ra nhiều việc như vậy thời khinh khinh hầu chung vi đổ có lẽ là cùng liều y y y hề mệnh số giống nhau duyên cớ nàng đối liều y y h ậ h ô y c h ơ hận không đứng dậy cũng hơn nữa lý giải liều y y h ì n giờ phút này ý tưởng nàng là muốn nhường yến dương giết nàng sau đó buông tha bọn họ khả thời khinh khinh nhìn về phía trên ngọn cây giống như nữ vương b à n yến dương khoe môi giơ lên một chút trầm trọng nữ chủ đại nhân hiện tại hoàn toàn là hát hóa tiết ấu làm sao có thể hội như thế dễ dàng buông tha bọn họ đã nàng đến khẳng định là thâm tư thuộc lự qua nga không hoặc là nói nữ dễ chính b ả n không đưa bọn họ này nhóm người xem ở trong mắt thời khinh khinh giữ chặt liều ý ý y kẻ thủ nghiết nắm t h ậ t chặt lắc đầu ý bảo không cần nói hôm nay không thể thiện đúng vậy không thể thiện yến dương muốn biết tử bọn họ nàng làm sao không nghĩ giết chết yến dương cùng hiện tại yến thần thời khinh khinh lúc này trong lòng hoàn toàn không có e ngại ngược lại có một loại nóng lòng muốn thử tâm lý nàng tưởng phải thử một chút xem hắc hoa nữ chủ ở thiên đạo bên kia còn có phải hay không trên danh nghĩa trở thành giết không chết tồn tại trong tay xuất hiện một viên kính tượng dị năng ngưng châu tạm thời không có dị động nàng muốn tìm đúng giờ gian động thủ lần nữa thời khinh khinh yến dương kêu bao hàm sát y ánh mắt theo liếu thịnh an liều y y huynh mỗi lượng trên người rời đi nhìn chăm chú ở thời khinh khinh trên người ngươi nói rất đúng hôm nay không thể thiện muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng nhân cùng nhau tán gẫu mạt thế chi làm mẹ không dễ h ẹ ệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết tán gẫu nhân sinh tìm chi kỷ học bi lở về lì đ ó i ổ